Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đêm một ngày, sẽ phải ngủ bù hai ngày. Hướng Chi theo tôi chuẩn đoán, cô ấy đại khái liên tục hai ba ngày chưa ăn uống gì cả và cũng không ngủ rồi. Hiện tại nhất định là rất yếu ớt. Liên tục hai ba ngày chưa ăn không ngủ ư? Nghe được câu này thì mực thiên dương vừa giận lại vừa đau lòng. Hại cái tên áo đen này, chết đi cũng là không đủ tội. Còn nữa, người đứng sau việc này tìm nhiều ngày như vậy vẫn chưa thấy sao? Nếu như không tìm được, ta sẽ lên coi các người chính là chủ ư Sau này sẽ xử lý. Đám người ở bên cạnh nghe vậy, chán toát ra mổ hôi lạnh vâng dạ mấy tiếng, lập tức chia nhau thực hiện nhiệm vụ của mình. Bác sĩ Trần à, hai ngày tới ông cứ ở đây đi. Tôi sẽ tiếp ngày thật tốt một thiên dương không thật tốt. Mục Thiên Dương không yên lòng vì bệnh tình của gian Thần Lam. Bà cá a tiếp đai bác sĩ Trần. Vậy thì tôi ra ngoài trước đây. Còn biết thời gian đã qua bao lâu, ngày cả bản thân Mục Thiên Dương cũng không có chú ý cả mộc ra từ trên xuống dưới bất cứ ai tới gõ cửa cũng bị mắng bất kể là điện thoại ăn cơm gặp mặt việc gấp thiên tai nhân họa một mực cũng không cho phép quấy rầy bà cát quế cùng chạy đi đánh chết cũng không dám gõ cửa một lần nữa lướt qua xong cửa sổ sát đất ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi vào trong góc phòng rơi vào người đang ngồi say nằm ở trên giường doãn tẩn làm rụt lưng một cái chậm rãi thức tỉnh cô cảm thấy mình đang nằm ở trên một chiếc giường mềm mại Có chăn bông đắp lên Ở bên cạnh truyền đến mùi thơm ngào ngạt Của cô Di Nam rất quen thuộc Rất lầm giống mùi thơm Ở trên để của cô Giai Thành Cô Giai Thành Ư Lập tức, Doãn Thần Nam từ bên rừng bật dậy Không để ý vừa đúng lúc Đập phai đầu của Mục Thiên Dương ở bên cạnh Doãn Thần Nam sờ sờ trán Mở mắt, nhìn thấy gương mặt Của Mục Thiên Dương mất hứng đối diện với cô Hắn tức giận nói Em đang vội cái gì hả Xuân Thần Lam nhìn chung quanh một chút, gian phòng này lớn đến kỳ cục, hơn nữa khắp nơi tràn đầy mùi gỗ đàn hương, đồ vật ở trong phòng màu toàn là màu tối. Phối hợp với rèm cửa sổ màu trắng cùng lớn, và khăn trài bàn cùng với ca trường còn có một tổ sách vô cùng lớn. Nhìn như thế nào cũng không giống với căn phòng mà cô đang ở. Một thiên dương biết con co mot tu sach vo cung lon nhin nhỏ trước mắt đang do xét cái gì, hắn định trực tiếp nói cho cô. Đây là phòng của tôi, không cần phải nhìn. Cái gì chứ? Lùi về phía sau một bước cô kéo chăn bông, cuối đầu nhìn mình ở bên trong quần áo vẫn nghiêm chỉnh Không cần phải nhìn, tôi không phải là loại người như vậy, cô không cần phải lo lắng cái này. Mục tiên dương tức giận nói với cô. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên hắn có cơ hội tốt. Hắn có thể có được cô bằng nhiều cách, nhưng không bao giờ bằng cái cách đang chạy tắn lặn trong đầu của cô. Thoáng đò mặt. Doãn thần lam phát hiện mình chính là lấy bụng tiểu nhân để đo lòng cân tử thì không khỏi có một chút xấu hổ. Chỉ là cô xấu hổ không được bao lâu, Mộc Thiên Dương đã dùng tay lôi kéo cô vào lòng, vừa ôm vừa hôn. Em đúng thật là luôn khiến cho người ta lo lắng, em có biết hay không hả? Tôi, tôi cũng chỉ là cảm giác ngủ một giấc mà thôi. Nhưng anh đang lo lắng điều gì chứ? Doãn thần lam không biết nên nói gì, chuyển câu hỏi. Em đã ngủ suốt ba ngày, lại còn mơ thấy những thứ linh tinh. Chẳng lẽ anh không nên lo lắng cho em hay sao? Khó trách, cô cảm thấy bụng của mình đầy là mùi thuốc đông y. Hơn nữa bụng của cô hoàn toàn không thể không khống chế tiếng xôi rào. Tiếng xôi réo vang rồi. Hai người đều nghe thấy, bụng của cô đúng là có thể kêu lên. Doãn thần làm cùng một thiên dương nhìn nhau một cái, thật là lúng túng tại thời khắc lãng mặt như vậy. Bà cát, bà cát à? Mục Thiên Dương lên tiếng phá vỡ không khí Bà Cát vừa sắp xếp xong phòng Cho bác sĩ Trầm Lại nghe Mục Thiên Dương gọi thì vội phẳng chạy tới Mấy ngày này bà đúng là bờ hơi tay Thiếu mặc sĩ Hoa Lượng công việc tăng nhiều công nói Lại còn bị cô gái của Mục Thiên Dương Làm cho đầu đầu nhức ốc Vừa vào cửa Nhìn thấy vàng Lập tức bà Cát cũng biết mình nên làm cái gì rồi Tôi đã hầm một nồi cháo dinh dưỡng rồi Tôi sẽ bưng lên ngay nay ba đung la bo hoi tay thieu mac si hoa luong cong viec tang nhieu không noi lai con bi co gai cua muc thien duong lam cho đau đau nhuc oc vua vao cua nhin thay giãn than lam cuoi cung cung tinh lai lap tuc ba cat cung biet minh nen lam cai gi roi toi đa ham mot noi chao dinh duong roi toi se bung len ngay đay Bà Cát tiếp tục nói Cô Tô Tiều Châu cũng đã gọi điện thoại nhiều lần Một tiên sinh à Tôi đã bị cô ấy mắng vài lần rồi Nếu như ngài có rảnh rỗi Tôi để tôi hầu hạ dẫn tiểu thư ăn cơm Hành trình của tôi Từ lúc nào thì đến viên bà phải ăn bài hả Mộc tiên dương lạnh mặt nói À đúng đúng đúng thật là xin lỗi Nhớ mạng sĩ Hoa vừa mới gọi điện thoại tới đây Khóc lóc kề lệ thực là áp lực thất nghiệp Bà Cát cũng có chỗ cảnh giác Ở chỗ này nói ít lạnh một chút thì tốt hơn vậy thì tôi trước đi chuẩn bị đây bà cát nói tránh đi mục thiên dương nhíu mày trong lòng suy đoán Tổ Thiều châu không có chuyện quan trọng chắc chắn sẽ không gọi điện thoại đến mục gia lại quay sang nhìn doãn thần lam ở trong lòng hắn đấu tranh kịch liệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện